Từ đó, một tình cảm chân thành nảy nở giữa tôi và người bạn nhỏ. Chúng tôi luôn quấn quýt lấy nhau. Gần hắn, sự nhút nhát của tôi biến đi. Tôi đã phá mất một cái mồng úp để lấy cọng làm vật lau chùi cho hắn. Thằng tí không biết xin được ở đâu về cho tôi một chai dầu máy, có thể vừa lau vừa đổ cũng không hết. Bao giờ nòng súng bạn tôi cũng sáng như gương. Sau trận bị vây ấy, kết cục là chúng tôi phải rời căn cứ theo lệnh của tiểu khu trưởng. Trời đất! đã can cớ gì mà phải vội bỏ căn cứ. Có lẽ các ông ấy không biết rằng súng của chúng tôi bây giờ có nhiều. Lợn, gà, nước mắm, muối và nhất là gạo còn đủ nuôi cả mấy chục lỗ miệng, ít nhất trong hai tháng. Những lão chủ hiệu của dãy phố chúng tôi trước đây đã chuẩn bị giáo giết nên chỉ số thực phẩm tập trung lại cũng khá nhiều. Ngoài ra, lại có cả hai tạ đường để anh em ăn chè tráng miệng hoặc uống cà phê thừa sức và còn đem đi biếu các tiểu đội bạn nữa là khác. Vậy mà phải ra đi Anh Lai đã gạn Dại gì mà chạy Chúng ta mà rút thì thật là tự tử Thằng Hoạt hưởng ứng ngay Chúng ta đừng đi Không việc gì đâu mà sợ Ai nhút nhát cứ cho ra Nhiều người đồng ý với anh tiểu đội trưởng Là nếu có một tiểu đội vệ quốc đoàn nữa Tới đây có bom, mìn, súng máy Thì quyết chẳng sợ gì tụi lõ Nhưng hai lần liên tục Đã đưa giấy đến Anh em đưa mắt nhìn nhau Vậy là thua rồi hay sao? Có lý nào mới mất cái lông chân đã lùi? thẳng Hân nhắc đến mấy tiếng rút lui có trật tự. Cái tiếng ấy vang lên với tất cả ý nghĩa xấu hổ của nó. Mãi sau anh tiểu đội trưởng mới giải thích cho mọi người biết ý nghĩa mệnh lệnh của cấp chỉ huy. Riêng góc phố này phải tạm rời căn cứ trong một thời gian rồi lại sẽ trở về. Không nên thí tốt lắm vô ích. Trận thử sức ấy không có tiểu đội vệ quốc làm lá chắn thì mình đã khốn rồi chúng tôi sửa soạn rời bỏ khu phố với sự luyến tiếc nặng nề. Phải bỏ những căn lầu đẹp đẽ kia mà đi hay sao? Những căn lầu mà lần đầu tiên chúng tôi đi dạo tung tăng hết gian này sang gian khác như đi xem triển lãm. Những căn lầu lối nhố, cái cao, cái thấp, cái nếp mình vào, cái vươn đầu ra, cái mặc áo xanh, cái mặc áo hung hung đỏ, có cái gài đầu những chùm hoa violet, có cái sức nước hoa ngọc lan thơm phức. Những căn lầu mà trên đó anh lục đầu bếp một cái khách sạn cơm tám giò trả đã hiến cho chúng tôi những bữa ăn ngon miệng lạ lùng. Tôi còn nhớ ngày đầu tiên được ngốn một bữa cơm tây thịt gà, lại có cả rượu vang, thằng Liễu đã rơ cả hai tay lên trời, buột ra một câu khiến anh Lộc và các chị tròn xoe cả hai mắt. Kháng chiến muôn năm! Có những cái xe đạp sang trọng mà từ bữa nổ súng đến nay, chúng tôi chỉ được ngắm, chứ nào đã được dùng. Những chiếc sập nằm lạnh cả sương sống, những tấm gương to có thể soi hàng chục người một lúc, những phòng ngủ phòng tắm hoa mỹ trắng trèo lên nỗi làm cho người ta ngỡ lạc vào một động tiên nào, có biết bao nhiêu là đồ đạc quý giá mà đội tự vệ chúng tôi vẫn bảo vệ cho chủ vô danh của chúng đã rút ra khỏi thành phố. Chào. Chúng tôi phải bỏ những cái lỗ đục tường, những cái lỗ làm cho các gian phố cô độc trở nên quen biết nhau, tụi chúng nó gần gũi nhau. Ngày ngày nhìn nhau đã bao nhiêu năm tháng thêm mà chả đứa nào ngỏ tâm sự với đứa nào. Cứ kín đáo như những cái tổ kén. Bây giờ thì chúng đã biết làm thân với nhau. Tụi bên số lẻ đã bắt đầu coi nhau như anh em chí thiết. Họ san sẻ từ bát nước mắm, lọ tương ớt cho đến cái áo, quyển sách. Họ còn làm quen với cả dãy nhà bên Lê Bình. Vẫn thường ngoảnh lưng lại với họ. Chú thích. Lê Bình, nay là đường Mai Hắc Đế. Hết chú thích. Tụi bên số chẵn thì còn bực tức vì có hai cái nhà ông sang và ông thầu tênh ngânh sen vào giữa. Hai lão này nhất định không chịu bắt tay ai. Lúc nào cũng xung xe mảnh giấy có in lá cờ ổ líp ra trước ngực. Chú thích. Cờ của Trung Hoa thời quốc dân đảng. Đây là nhà của những Hoa Kiều. Hết chú thích. Chúng tôi không dây vào các ông đâu. Hai cái nhà ấy bảo thế tội nghiệp, chẳng qua chỉ vì chưa hiểu nhau mà thôi. Chả bù với những nhà Trung Hoa đảng Duy Tân vui lòng bắt tay mọi người, được rồi, không chơi với họ thì bọn họ lại làm quen với những ngôi nhà khác bên Minh Khai. Con đường ngầm của chúng tôi ở đây có bị quanh co một tí nhưng không hại gì, càng thêm lắm bạn. Tất cả những cái lỗ đột tường đối với bọn tự vệ chúng tôi bây giờ đã thành ra thân thuộc và không thể nhầm lẫn được. Thì những hòn gạch mới bắt đầu lăn xuống Thì một thế giới mới mẻ bày ra trước mắt Không hiểu nỗi vui mừng Của hai toán thợ đục hầm xe hỏa Ở hai bên quản núi Bắt đầu thấy mặt nhau Tại cái lỗ thông đầu tiên Có giống chúng tôi không Chứ chúng tôi thì vui và ngỡ ngàng khôn xiết Cứ nhìn nhau mà cười Tôi thập thò chui ra chui vào Mãi không chán Giả sử hòa bình trở lại Và người ta chám tất cả những lỗ đục tường ấy Không khéo chúng tôi sẽ thấy cả khu phố của mình lạ hoắc đi Tội nghiệp cho những con chó Mà chủ nhà hoặc vì vội tản cư hoặc mải đánh giặc quên khuấy đi mất. Mấy ngày đầu chúng đói rạc ra, bơ phờ thiếu mất cả hơi cơm lẫn hơi quen thuộc. Thằng bé lình nhớ tới chúng trước nhất và mỗi lần dành cơm cho con quýt nó vẫn không quên chạy đi chạy lại giữa làn đạn, phần phát thức ăn cho những con này. hồi thế là chúng tôi đành bỏ chúng lại vì giết thịt như mấy con lợn thì không ai nỡ mà gọi đi chúng lại không theo. Sau này mới biết để chúng sống là có hại, chỉ tại không nghe lời bác Hoa và anh Lai. Hai bố ấy từng mòn gót trên mọi nẻo đường cả đêm lẫn ngày nên có thừa kinh nghiệm về tiếng sủa dai dẳng của lũ khuyển. Khi không lại chọn nhầm một đêm mưa phùn mà rút khỏi căn cứ, trong bụng đã không lấy gì làm vui mà vẻ ướt át càng tăng phần ảo não. Nhìn đứa nào đứa nấy trong cái ao mưa loạt soạt, quần sắn ống cao ống thấp, chẳng còn gì tư thế một đội quân. Hy vọng trở về phố cũ chày lắm là một tuần lễ, nên chúng tôi không mang đồ đạc gì theo cả. Bộ đội sẽ đánh bật địch trở ra và chúng tôi lại làm chủ lại dãy phố của mình. Về phần tôi thì trong cái ba lô con sau lưng, chất đầy tài liệu của tiểu đội, không còn chỗ mà nhét nhiều quần áo. Ba lô đã căng phòng lên rồi mà lão hoa còn cố đút thêm cả một tập ký sự hồ chủ tịch trong những ngày ở Pháp, cắt từ báo cứu quốc gia, cho bằng được tiếc kháng chiến bùng nổ làm cho chuyện ký ấy quẻ chưa in trọn chúng tôi bước đi nhẹ nhẹ men cạnh tường nhà diêm mưa rơi trên cổ trên mặt giá bút ai nấy đều cảm thấy khó chịu đầu úi gắm ngực như bị đẻ nghẹt không ai nói với ai một tiếng cứ Đinh ninh nhất định ngày một ngày hai là trở lại nhưng khi đã ra hạn ngoài đường dưới làn mưa bụi và những cơn gió bấc cuốn lá khô bay sao xác Tôi mới chợt cảm thấy một cách mơ hổ rằng, ngày về lại khu phố chưa biết đến bao giờ. Có khi phải hàng tháng, hàng mấy tháng nữa cũng nên. Chẳng phải mới hôm qua, hôm kia đây thôi, Hà Nội còn in ỏi tiếng giao hàng, tấp nập cánh gồng, xe đạp, xe tay, người mua kẻ bán. Thế mà hôm nay những ngày ấy tưởng đã xa đến hàng năm rồi ấy. Tôi thấy nhớ những con đường nhựa loang loáng trong mưa, những hàng cây xấu to cao đứng ủ rũ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 và hoa gạo đỏ cũng bay tứ tung trong gió. Xa xa, khoảng lùng cây chạc dọc hồ mé ngoài trường bưởi, một hàng bồ kết dại đang bị cơn gió bẩn vũ. Gió luôn luôn đổi hướng làm cho những lá bồ kết. Khi thì lật ngựa về một phía, và cả rặng bồ kết dại trở nên óng ánh như được xác bạt. Nhưng ngay lập tức, gió lại lật sấp lá bồ kết trở lại, và tất cả rạng cây vừa mới óng ánh đã trở thành xanh rờn. Gần sát chùa Trấn Quốc Một vệt sen trắng bắt đầu nở bói Vài cái nón lấp loáng trên những chiếc mùng trèo chậm chạp trong sen Gió đem rắc ra khắp nơi mùi hương thoang thoảng ngát dịu Thăng tứ nhần nha ăn Mắt nhìn lướt mấy tà áo trắng của các cô nữ sinh tay cầm cờ đỏ sao vàng tha thướt đi từ trên dốc yên phụ xuống Rồi thổ lộ chuyện cô lụa với tôi Hôm ấy tôi lỡ miệng hỏi đùa Đã được người tí cô à chưa? Hay chỉ mấy người mùi hoa bưởi trên tóc cô ấy? Làm hắn nổi cáu Úc cho tôi một quả ê ẩm cảm mạng sườn Thế mà hôm nay hắn đang nằm lại Còn chúng tôi thì ra đi nội nhớ nhung làm đồng tôi xe sắt Không biết lúc nào trở lại những ngày thanh bình như trước nữa đây Lúc nào vườn hoa ba đình lại nhấp nhô cả một biển người trao trong biển cờ nhưng ngày tuyên bố độc lập vào năm ngoái Người nào cũng đón lấy từng lời của cụ hồ Mà nước mắt lăn trên má, không hiểu mình khóc hay cười. Lúc nào lại được lũ lượt dắt nhau trở lại dãy phố bùi quang trên này để tìm thăm mộ tứ, thắp một nén hương cho nó đỡ lạnh lẽo. Nằm thui thùi giữa lòng Hà Nội, đã vắng sạch bạn bè. Chẳng hiểu hắn có đợi được chúng tôi đến ngày ấy, hay lại đã đánh đường đi tìm khuây lãng ở một nơi nào trên chốn bổng lai. Còn chúng tôi, những cánh chim đang bay... Đã chắc gì bay mãi với nhau mà không có những con lạc bầy ở đâu đó. Đến ngày sum họp, chẳng biết khuôn mặt nào sẽ thiếu và có cách nào để tìm lại được nhau. Cực lòng nhất là bây giờ vẫn nhìn thấy nhau đấy mà không gọi được tên. Hai mắt như loáng ướt, miệng tôi tự nhiên bật lên thì thầm mấy câu trong bài Việt Nam Minh Châu Trời Đông. Giờ tay cường quyết ta ôn lời thể ước. Hỷ sinh ta quyết mong báo đền ơn nước, dụ thân này tan tành giữa xa trường cũng cam. Một giọng ho thất thanh nghẹt trong mùi xoa đưa tôi trở về với thực tế. Chúng tôi đang đi men theo đường đê xuống ô cầu rền. Chú thích. Nay đê này đã bị san bằng thành đường trần khát chân. Hết chú thích. Đi đầu đoàn là thằng bé lình, tay dắt con chó quyết buộc bằng một sợi chảo. Con vật có vẻ vui mừng, chạy ngang chạy ngựa, thỉnh thoảng dừng lại đánh hơi rồi lại chạy. Phía trước tôi là thằng Hân đang cõng một anh chàng bị thương ở đùi. Rồi đến anh Lai, tí phía bảo vai bị sước lên một chiếc gậy, chân đi như nhốn nhảy. Sau lưng tôi, cô môn quẩy một gánh, một đầu lùng lẳng hũ nước mắm, đầu kia là mấy con gà buộc làm một túm. Phía sau nữa, thằng Hoạt, thằng Mùi, thằng Tí, thằng Pháp, mắt chưa đỡ hẳn, cả một đoàn rồng rắn kéo dài. Chúng tôi vượt qua mấy ụ tác chiến cao ngất ở ô cầu rền và đi xuống bạch mai, dãy phố bên phải thấp và đen ngòm như một con quái vật. vắng hoe, mọi ngày thì trăm thứ ồn ảo tiêu tiết, súng của địch không hiểu bây giờ sao lại lặng đến thế. Có lẽ đến lúc này chúng mới thấy tiếc đạn, có lẽ tiểu đội chúng tôi rút đây là tiểu đội thứ cuối cùng. Chỉ thỉnh thoảng lại có một vài tiếng nổ lạc lõng từ xa mà chúng tôi đoán là của thổ phỉ hay Việt Gian. Trời không trăng, nên trời một màu xám bệnh, mới khoảng 9 giờ mà tưởng như đã khuya lắm. Tiếng gõ lọc cọc của chiếc gậy, anh lai chống súng lòng đường, nghe hệt như tiếng gậy của một anh chàng làm nghề tầm quất trong các đêm đông thanh bắn của phố xá Hà Nội trước đây vài tháng. Cũng tiếng lọc cọc ấy, cũng dáng đi tập tỉnh sờ soạn của một anh mộ. Không cần đến lời giao, mà chỉ cần cái tiếng lọc cọc quen thuộc chọc lên mặt đường khuya, giữa con gió hanh hao thổi vi vút, người Hà Nội đã nhận ra ngay đấy là anh tầm Quất. Và khi tiếng gõ đột ngột lặng đi, tường anh mù đã đi xa lắm. Thì không ngờ, đâu đó trong hai dãy phố yên tĩnh bỗng vang lên rất rõ tiếng lạch cạch của một chiếc chìa khóa đang tra vào ổ khóa cổng sắt. Rồi đến tiếng zin dít nghe như ngái ngủ của một cánh cổng được kéo dần ra. Vẫn không một lời đối đáp nào vọng lên trong khuya khoát, mà chỉ thấy tiếng zin dít của cánh cổng đóng trở lại. Thế là đủ trong nghề Hà Nội biết anh Tẩm Quất đã gặp được một khách hàng của mình. Giờ đây, chẳng hiểu cuộc chiến tranh đã làm anh chàng mũ ấy trôi dạt đến phương trời nào. Và có một địa phương nào cần đến cách nghề mọn của anh ta nữa nhỉ? Tôi cứ vừa đi vừa nghĩ ngợi, vừa tiếc nhớ buồn thương lẫn lộn. Sau cuộc rút lui đó, chúng tôi thành ra lang thang. Theo lệnh của tiểu khu 7 mẫu, tiểu đội tự vệ chúng tôi phải lần lượt đến đóng hết ngoại ô này sang làng xóm khác. Niềm mong mỏi được sớm quay trở về thành nội khiến chúng tôi mấy lần đệ đạt lên cấp cho trực tiếp chiến đấu. Nhưng chưa lần nào được phê chuẩn. Hình như giặc pháp đang cố sức đánh nóng ra những nơi tự vệ vừa tạm rút, mà vệ quốc đoàn thì lại đang cố ghim chân chúng lại. Đêm đêm súng vẫn nổ dữ dội ở mạng ô cầu rền, Nhiệm vụ của chúng tôi trước mắt là củng cố lại lực lượng, luyện tập giáo giết và chờ lệnh trên, chúng tôi đành vui vẻ làm quen với hoàn cảnh mới. Cuộc sống lưu động kể cũng có nhiều cái thú. Bao nhiêu thôn làng quanh quanh rìa Nam Hà Nội mà cánh trẻ chúng tôi tiếng rằng dân Hà Nội cả đấy, đã bao giờ có dịp đặt chân, không nhớ xuề những tên làng văn hoa, chúng tôi theo cách gọi tục chuyển cho dễ, làng nhất, làng nhì, làng bảy, làng tám. Vân, vân Làng nào cũng gần như nhau, cũng những mái nhà ngói rất cổ, những vườn rau xanh mượt, những cây đa sần sùi lao sao tiếng gió, dù bóng trước cổng làng như những ông lão cổng phe vầy trước quạt ngồi canh cổng. Những ngôi chùa, ngôi tình và cả những cụ già khuôn mặt răn reo, giọng nói chất phác như người thời xưa, không hiểu được những chữ nghĩa tân thời của tụi thẳng Pháp, thẳng Hân, Nhưng lại rất yêu quý tự vệ thủ đô, dành cho chúng tôi những bộ ván ở chính giữa nhà và những chiếc chiếu cạp điều còn mới. Ăn uống thì phụ nữ và du kích các làng lo liệu chú đáo, cơm măn tuy chẳng cổ bàn gì nhưng ai nấy đều thấy ngon miệng. Kể cả những tay chính cống hà thành, thảo nào mà ở vùng này còn truyền tụng câu cơm văn giáp, táp cầu rền. Chú thích táp thịt bò tái, hết chú thích. Chả đây vẫn là con đường thiên lý từ thời nào thời nào. Thuổi ấy, để thu hút khách bộ hành, những hàng cơm mọc lên khắp dọc đường từ văn giáp về đến cửa ô thường vẫn đua nhau trổ tài nấu nướng. Giờ giải lao chúng tôi còn trao đổi kinh nghiệm với du kích trong các thôn, nhất là ngồi nghe mấy bố lão kể lại chuyện xưa tích cũ, bao nhiêu là chuyện, nghe không biết chán, gặp được cả một đám nghe chuyện ngây cán tàn. Như chúng tôi cũng là cách thú cho các cụ. Các cụ khoe với chúng tôi rằng dân làng vùng Nam Thăng Long này từng giúp Chúa Quang Trung đánh tan quân Sẩm Nghi Đống ở Đông Đa. Vì chính đây cũng là nơi bị quân Thanh dày xéo thậm tệ khi chúng đóng đồn để chống nhau với Nguyễn Huệ. Dù còn quân Cờ Đen, quân Pháp, hễ có bọn giặc nào kéo tới kinh Kỳ đều chọn đây làm căn cứ, làm nơi giết chóc, hoành hành. Có những thời kỳ làng mạng ở đây gần như xóa trụi Ban ngày ai đi qua cũng rợn rợn vì mùi tanh lợm của máu và ban đêm thì toàn bóng ma chấp chới những sợi dây treo cổ còn dính lòng thỏng. Quả thực, thời gian hành quân lưu động của chúng tôi đã giúp anh em Tuve Care, Nội Thành hiểu biết thêm nhiều nhưng cuộc hành quân ngắn ngủi ấy cũng làm cho quân số của chúng tôi vợi đi ngót 1 phần ba. Bọn thằng đầu, thằng Vịnh đã đảo ngũ thằng đầu buồn bực từ ngày ném trượt hai quả lựu đạn Quả thứ hai quảng vừa xong Thì một viên đạn từ trong xe lao ra ngang tay Làm nó suýt vỡ đầu Phúc bảy đời nhà nó Là né được ngay vào một cây ụ Anh em không ai trách cả Chứ thằng Hồ Râu có mắng một câu Thế mà mày còn làm phách Bảo rằng từng dự chiến trong nam gia chứ Làm toi hai quả lựu đạn mà cụ Sam mà hay được thì thì Còn thể thống gì nữa Nó không vui và tỏ ý hối tiếc luôn mồm Qua đêm nó đã nằm mê Kêu lên một cách dễ sợ Làm cho mọi người phát hoảng Ôi dồi ơi Bắn Bắn đi anh em Nó giết tôi rồi Sau anh tiểu đội trưởng Giao cho làm liên lạc Rất can đảm và được việc Hôm ở Giáp Nhì Nó đi luôn Cù cả thằng Vịnh cùng đi Thằng Vịnh là con một bà Có cửa hiệu bán tương quê ở Hưng Yên Nó thường khoe mẹ nó Có một cái ấp đầy Những cam chanh quýt bưởi Ăn suốt ngày không khi nào hết Thằng ấy thích ngón tiểu thuyết đáo để Những lúc đứng gác tay vẫn túm khư khư quyển đứa trẻ khốn nạn, chịu khó lần từng tờ sách tước. Chú thích. Đứa trẻ khốn nạn, tức tiểu thuyết không gia đình, của Hector Malo, đây là bản dịch của Nguyễn Đỗ Mục, qua một bản hán ngữ, nhà xuất bản Tân dân Hà Nội 1941. Hết chú thích. Anh tiểu đội trưởng nhiều lần khuyên bảo mà nói chứng nào vẫn giữ tật ấy. Hai chị ban và thư... Cùng ông La xin về, ông La ngoài 50 tuổi, dâu cẩm rậm rì. Ông ta có một ngôi nhà nho nhỏ bên cạnh nhà ông Ba Lợi, ngoài cửa là một hàng chậu cảnh, đó là căn nhà của con trai ông mới dựng. Trước ngày nổ súng, anh này có việc xuống cảng không thấy về, ông bèn ở lại và xin gia nhập đội tự vệ. Tuy già, ông cũng hăng hái không kém gì thanh niên. Có một bữa ông ta tâm sự với tôi rằng vào tự vệ một công hai việc, vừa đánh giặc vừa giữ nhà. Tôi nói ngay. Nhưng mà ông đừng bắt trước chúng tôi Ông già rồi nên đi tản cư mới phải con nhà cửa đồ đạc để chúng tôi lo Ông xem nhà ông ba lợi Nào xe, nào máy Nào hàng hóa biết bao cơ là tiền Thế mà ông ta vẫn bỏ đó đi tản cư đã Còn nhà ông tôi thấy có gì đâu mà tiếc Bật quá chỉ một ngôi nhà mới xây Người con thì của con, bố ạ Nào tôi có tiếc đâu Giặc đến nhà thì đàn bà cũng đánh Huống gì tôi đang còn có sức khỏe. Nhưng mà sao cậu lại bí tôi với ông Ba Lợi? Ông Ba Lợi chỉ gầy móng tay. Là có tiền trăm bạc nghìn. Còn tôi đã mấy đời vất vả, làm không ra ăn. Này còn tôi một nắng hai xương mới khởi sự dựng nên được cái nhà mà ở. Khỏi phải đi thuê. Nếu có tiếc, thì tiếc công lao chất chiêu gầy dựng của nó. Thế thôi. Còn như cả Hà Nội. Còn chẳng tiếc nữa. Tiếc gì một mái nhà. Cho đến nay... Ông mới sinh ra. Chắc ông lão thấy mình cô đơn giữa một đám trai trẻ. Thôi được. Đỡ bận bịu Chúng tôi gửi cả thằng bé Linh về luôn. Chia tay với thằng bé, cả tiểu đội ai cũng bùi ngủi. Khi mới được tin mình phải rời đội ngũ, thằng bé sừng sốt dương đôi mắt to của hắn nhìn anh tiểu đội trưởng một lúc lâu mà không nói được câu gì. Rồi sau đó, mếu sạch miệng, hòa lên khóc. Từ sau hôm căn cứ chúng tôi ở buổi quang trinh bị vây, anh chị em càng gắn bó với nhau hơn. Đặc biệt, càng thêm quý thằng bé đã can đảm liên lạc giữa lần đạn giúp tiểu đội lập công lớn. Ngày buộc phải để nó về, hơn nửa tiểu đội có ý không bằng lòng. Tôi đã định bán với anh Lộc, hay cứ để nó làm liên lạc cho tiểu đội ít lâu nữa, rồi có lớp đào tạo nào đấy thì gửi nó đi. Nhưng ý kiến của trên là lực lượng tự vệ tiểu khu Nam thủ đô phải củng cố lại cho bất công cảnh và thích hợp với tình hình mới. Nhất là những đội viên còn quá nhỏ tuổi như thằng Linh thì càng phải đưa ra Đừng để lại ngộ nhỡ hy sinh thì uổng Chúng tôi đành dỗ nó Hãy tạm ra ngoài ít lâu Kiếm việc nhì nhàng mà làm Rồi chừng nào tình hình ổn hơn Tiểu đội quay lại uh, bùi quang trinh Thì nhất định sẽ lại đem nó về theo Nó nghe cũng bùi tai Nên quệt nước mắt nhận lời ấy thế mà nó cùng con quýt dắt nhau đi Rồi chúng tôi thấy như trống hẳn Hiếu một cái gì đó Có đến ba bốn hôm liền Chúng tôi mất cả thói quen đùa nghịch thường ngày Sau đó mới vui trở lại Chị Ban và chị Thư thì anh em cũng nhớ, nhưng vẫn thua thằng bé Linh. Có lẽ, nếu thằng Đường không bị đạn phải đưa ra hậu phương thì chị Thư còn ở lại với chúng tôi. Giọng nói chị ấy ấm áp và cười luôn miệng, đôi mắt, cận thị của chị nhìn ai cũng ngơ ngẩn. Làm nhiều thằng khắp khởi nhấp nháy nhau. Không ngờ thằng Đường lại lọt mắt chị, thảo nào cách hôm nó bị thương ấy, chị khóc giữ thế. Chị ấy săn sóc nó từng ly từng tí, chẳng còn kể gì ai dị nghị, bản tán. Có lẽ, Thư sinh ra là để đi tìm đến quân y viện tiếp tục chăm nom cho thằng này. Thằng Tính cũng có ý bịn rịn với chị Ban có đôi chân xào và cặp mắt lá răm, nhưng chưa mặn mà như thằng Đường với chị Thư. Hắn chỉ chép miệng nhắc đến những người con mắt lá răm. Một cách bóng gió trong câu chuyện tếu táo với nhau, Nhưng tôi biết cô cậu cũng đã bắt đầu có vẻ cảm. Rất tiếc là mấy cảm thì đã phải xa. Thôi thế là đành quên nhau. Bây giờ cả tiểu đội chúng tôi chỉ còn 14 người cộng với 10 khẩu súng và 8 lựu đạn. Chúng tôi lợi dụng thời gian ở xa giặc mà tìm cách tập luyện cho toàn đội. Vừa sáng nào cũng chạy rầm rập khắp các đường sóng Chúng tôi làm cho mấy con chó sủa hết hơi. Những người sung chân tiếp tế đều được cầm gạch đẽo ném thế cho lựu đạn và ngắm súng không. Sau mỗi bận tập về, cả cô môn và anh Phiêu đều bơ phờ rầu rĩ vì bị lão lục nói khích là lão đứng dạng háng cách đó mấy bước chân mà cả hai cũng không ném lọt qua háng lão. Anh chàng các pin vẫn không rời tôi nửa bước. Cái bắn vàng cháy và một cặp sắc dơ nhánh lên. Cái dây da đã đen kịt đượm mồi mồ hôi dầu của tôi. Bây giờ thì nó thật là ngoan ngoãn. Gặp ai tôi cũng khoe chiến công của bạn tôi. Đêm đêm, nó nằm gọn lòn trong lòng. Thỉnh thoảng con ruồi, cái con ruồi có hai tay hai bên che chở. Lại cà cà vào má làm tôi thức giấc. Mũi nó thúc vào cái ba lô con kê trên đầu. Dây ba lô đã ngoắc sẵn vào cổ. Nếu có biến bất tình lình, thì tôi chỉ còn việc dơ tay với lấy cái mũ dạ sám để gần phía đầu, cứ thế nhộm phát lên là có thể phi bất kỳ đâu theo lệnh của tiểu đội trưởng. Cho đến chặng cuối cùng, thì chúng tôi vào đóng ở nhà thương Cống Vọng. Chú thích. Tức Bệnh viện Bạch Mai ngày nay. Hết chú thích. Tất cả các tiểu đội tự vệ của tiểu khu 7 mẫu đều lục tục đến đây góp mặt. Cả vệ quốc đoàn ở trên Tông cũng về đây đóng với chúng tôi. Chú thích. Tông, chạy lính khố đỏ, đóng ở sân Tây. Nguyên là một đội thông nên người Pháp quen gọi là Cam de Trông. là chữ thông tộc theo âm pháp, sau này bộ đội vệ quốc đoàn cũng đóng ở đó. Trường lục quân Trần Quốc Tuấn cũng mở ở đó. Hết chú thích. Đây là một khu riêng biệt với những ngôi nhà hai tầng rộng và dài, nằm khuất giữa những tàng cây cao um tùm xen với những vườn cỏ mượt. Chúng tôi rón rén đổ bộ vào những hành lang sâu thăm thẳm, lần theo những dãy nhà cầu ngang dọc. Nối nhà nọ với nhà kia, Cốt để khi đưa bệnh nhân đi Khỏi bị phơi ra ngoài mưa nắng Tất cả đốc tờ Cũng như con bệnh của các nhà thương này Đều đã kịp rút ra hậu phương Theo lệnh chính phủ Nhưng giường bệnh, bàn ghế Và nhiều dụng cụ cồng cành khác Thì còn nằm lại Và chúng tôi đến Biến tất cả thành một trại quân Phải nói là một cái chợ thì đúng hơn Nơi nào cũng vang lên tiếng ồn ào cười nói Từ đêm khuya cho đến sáng sớm Những cuộc đi dạo ở nhà cầu Và họp mặt buổi sáng Ở máy nước Vui và nhộn không thể tả Thật là một dịp triển lãm áo quần dày mũ Không ai tưởng tượng được trong một đội quân Mà lại có lắm kiểu loại áo quần dày mũ đến như vậy Khi người ta tắm giặt Quần áo phơi đầy nhà Đầy sân Như những quầy hàng vải trong trời trời Và súng Rất nhiều súng Cũng đủ các kiểu loại Từ mọi phương trời họp lại đây Nào Nhật, Nga, Tàu, Háp Mỹ, súng cũ, súng mới, anh nào cũng có dáng dấp riêng, người bạn nhỏ của tôi vẫn là anh chàng phong lưu hào hoa trước mắt mọi người. Vẻ điền trai làm cho nó nổi bật lên giữa đám súng ống. Những tiếng lách cách của nó khi lên quy lát nghe mấy sướng tai, nó làm cho mấy bác mút cơ tông có thể ghen lồng lên được. Khi chợt nhìn thấy một anh súng kíp đâu từ đường ngược lạc về bên tiểu đội 8 nó đã được một bữa cười nôn ruột. Thiếp chứa, bạn nhỏ của tôi nói, mấy người cổ sơ này mà cũng định ra trận sao? Các bạn bè của nó cũng nhau nhau hưởng ứng theo. kia bác quá bộ súng đây từ bao giờ thế? Mấy thằng giặc pháp nếu nhìn thấy bác chắc chắn chúng nó phải mừng khắp khởi. Này, đằng ấy rút về nhẹm đi thì hơn, đạn của đằng ấy chả bỏ cho giặc ngứa đâu. Nhưng anh súng kiếp chơi cháo, chẳng nói chẳng rằng, vẫn đi lại ngay ngang, dựa trên vai chủ cây nòng của nó dài thượt, không cân xứng với thân, cái bán ram rát, nhiều chỗ còn xù cả sơ gỗ, mấy đường vạch ở gần cò non với vụng vẻ. Và khi người chủ vật ngừa chàng ta để tọng bua và cho thuốc, thì không ai là không ái ngại, ai cũng che miệng để giấu những tiếng cười thầm, có thể ví với một người đàn bà đang mớm cơm cho con. Tuy nhiên, cái xã hội nhà súng trong quân đội tự vệ Chúng tôi không vì thế mà nhìn nhau khinh khi, lạnh nhạt như người ta nghĩ. Cửi chế nhau đấy, rồi lại chơi với nhau ngay đấy. Đặc biệt, đã vào đến đây thì trước lạ sao quen, dần dần đều trở nên gần gũi, không ai còn làm mẽ cao sang với ai được. Dầu còn giữ thói con nhà lúc đầu như anh chàng các pin của tôi, ngày một ngày hai cũng bị chúng nó vần cho mất hết cả đồng đảnh. Có nhiều khi chúng đứng túm tụm lại với nhau, Đầy tình thân ái và bình đẳng Mấy cây mũ kề nhau nong ngây thơ Như mấy em bé ngồi xúm xích Trò chuyện trong một ngày đông Trong bọn chúng thì anh chàng Nga Cao to lồng ngồng Gia dáng người anh cả Nòng của nó nhô hẳn lên giữa cụm súng ống Như ống khói nhà máy Mấy anh súng đức thì nặng nề hùng hổ Nhiều khi chúng tựa lưng Làm cả một bầy ngã lăn cảnh Tôi không quên bên tiểu đội Minh Cai Có một chú hai nòng Anh chàng cũng khổ tâm vì bạn bè chế nhạo. Những khi vắng bắt súng kíp, thì chúng nó lại mua vui bằng cách chọc anh chàng này. Giá là ở miền rừng, thì chàng ta được trọng vọng phải biết. Vét nây carong, calip 16. Anh chàng đã từng hoành hành trong vùng rừng rú trung bộ và ai lao khét tiếng. Nghe đầu, nó đã làm cho cả một con cọp và hai con báo phơi thay để lại tấm ra lốm đốm trên ghế bành của chủ. Nhưng bây giờ thì bộ dạng chàng ta thật ngẩn ngơ tẽn tò giữa mấy khẩu súng trận, bên nỗi chính người chủ mới, một học sinh đeo kính trắng, mấy phen đi đánh cũng phải bỏ chàng lại nhà với mấy viên đạn giấy lăn lóc để còn dư sức mà mang lậu đạn. Chàng ta đành nằm co ro một góc bàn chờ mấy bác Nga mút cơ tông, các bin đi du kích về thức dậy hỏi tin, kẻ cũng tủ thân. Và cứ thế Người bạn nhỏ của tôi làm thân với anh em của nó rất chóng. Bắt trước chủ, chúng nó cũng thường ngồi nắn lại sau các buổi tập tành hội họp, chuyện gẫu, kể lai lịch cho nhau nghe. Phải phải nói, cầu súng nào cũng là cả một pho tiểu thuyết phiêu lưu ly kỳ, kể bao nhiêu cũng chẳng hết. Thôi thì đi tàu bay, vượt trùng dương, lên rừng xuống biển, sung sướng cực nhục không thiếu gì nơi. Có những chàng trai đã từng xông pha chiến trường năm lần bảy lượt mà không chiến trường nào giống chiến trường nào. Có những cuộc đời oái oam từ mặt trận này bắn vung vía sang bên kia, chẳng may lại rơi vào tay đối phương để rồi không kém hăng bắn trả lại bên mình. Và cứ lộn quanh thế đến vài ba lần, cuộc đời đảo điên đã gây cho anh chàng cách thú tính bắn khỏe, giết khỏe, phe nào mạnh là theo phe ấy, chẳng còn biết gì trời đất. Có những ông phán già trong thời kỳ pháp thuộc nằm xó bên tường vôi Đến nỗi sợi dây da đã bị dì đinh xén mòn thành cố tật, cơ hồ không mang nổi cách thân xác, cũng bị đục ruộng đi vì giả lão. Sự đổi thay thân phận đã đến với ông sau những ngày tháng 8. Rồi ông hoạt động mãi tới nay không kém gì thanh niên. Đến cảnh ngộ của một anh chàng mút cơ tông kẻ cũng chơi trêu Ngày xưa, trước khi cướp chính quyền anh ta đóng tại một đồn ở Bần Yên Nhân, anh chàng từng khạc đạn vào những người làm cách mạng. Từ ngoài cánh đồng tiến vào lũy tre, Anh ta được lệnh bắn bất cứ một kẻ nào chạy đi chạy lại, đến khi tập hợp trước những cái xác gầy gò của đám nông dân tay không nằm la liệt. Anh chàng mới ngẩn mặt ra, không hiểu ất táp gì. Giết những kẻ địch khố rách áo ôm như thế thì còn tài ba nỗi gì? Đời anh chàng sẽ còn buồn giàu vô vị đến đâu nếu ngày ấy không bị bắt cóc theo chủ mới lên chiến khu. Anh sung sướng được bắn trả lại những kẻ ngây ngang hống hách, hệt như mình trước đây. Rồi người chủ mới của anh vỗng lăn ra chết sau một cơn suốt ác tính. Anh làng bàng qua tay mấy gã cầm súng bất đắc dĩ, không một lần dám mó đến con cỏ hộp đạn. Chỉ lo thay nhau, công kênh anh đến văn phòng làm dáng cho ai. Sau cùng mới đến lượt một anh lính cảnh vệ chân chất, đeo gùi, nhận lấy, và rất nhanh chóng trở thành tri âm tri kỷ của anh. Tùy vụng về chất phác, bàn tay đầy những chai làm nhột cả người, Người chủ ít lời này yêu anh rất mực, đã nhiều đêm anh cùng chủ thui thổi giữa rừng sâu, bảo vệ an toàn cho một cán bộ đi công tác khẩn, hay vắt vẻo thâu đêm nơi cầu thang nhà sàn, không dám nhấp mắt. Canh chừng cho cuộc họp của mấy ông đồng chí cấp cao. Không bao giờ anh có thể ướt được, dầu gặp mưa to gió lớn, anh không quên được những buổi làm dẫy, anh vẫn nép ở bên vai chủ, thiêu thiêu gà gật trong chiếc tơi ấm áp và gọn gàng cuộc đời anh chàng Súng Đức bên tiểu đội 15 thì cô độc và ác bạc không một y như những tên lê dương đi đánh giặc thuê không có mục đích hay tôn chỉ gì hơn là sống hoang tàn kiếp bỏ y đã đi qua nhiều nước và qua tay bao nhiêu là chủ cái thân hình nặng nề ấy đã quen lỳ lợm và chơi cháo chỉ được cái chắc chắn khỏe mạnh và làm việc không biết mệt cái mặt của y nhiều lúc buồn thiu đi Có lẽ là vì đã phải lăn lóc nửa đời Giữa đám thiên hạ giang hồ tứ chiếng Kinh người thì phải biết Xem thường tất cả những người chủ cũ của mình Có khi chúng nó lau một ngày đến năm lần Chúng mày ạ Y kể chuyện với chúng bạn Nó làm cho mình rát cả da Áo chúng nó bốc mùi tởm lắm Lê la khắp đủ mọi nơi Mà có bao giờ biết giặc là gì đâu Quậy nhau với gái Ngay đầu bờ góc bụi Những lúc ấy Chúng ấy luôn mình ra khỏi vai Đạp tuột xuống chân cho khỏi vướng, vừa đạp vừa trồm lên những thân hình đang nhớ nhát co rúm vừa thở như kéo bể. Nhiều đứa bắn thì thật là buồn. Lính quính đến quên cả suy nổ được vai phát đang hăng, lại cắm đầu lũi như chuột làm mình cột hứng. Thường thường ban ngày là giờ của chúng nó tụ họp đàn đúng vì ban đêm anh nào anh ấy còn bận theo chủ đi du kích. Nói đến những đêm du kích thì dễ không ai kể hết mọi nông nỗi gian nguy và cả những đam mê thích thú, biết bao nhiêu lần băng đồng băng qua mồ mả, chui cống, bò như chuột tuyên các lỗ tường, hoặc nấp trên các bao lơn, mái ngói, trần nhà, máng nước, chui vào các nhà xí. Bao nhiêu lần bắn tỉa bọn lõ, và cũng bị chúng xà súng sát sau mông, phải tháo chạy chí mạng. Bạn tôi lúc nào cũng bám sát bên tôi, không có nguy hiểm nhọc nhằn nào của tôi mà hắn không chia sẻ hết lòng, và đã một lần chính nhờ hắn, nên tôi mới thoát nạn. Trời! Không biết tôi có nhớ hết các chi tiết về các đêm đi săn rủng rợn ấy không? Người bạn nhỏ của tôi thực là can đảm và trung thành. Nó đã làm cho tôi nhân đôi nhân ba lòng yêu quý của tôi đối với nó.